cuộc kháng chiến chống thực dân ở Nam Bộ đã bắt đầu. Tư Cầu cũng như bao nhiêu trai tráng khác trong làng đều hăng hái gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu. Vành nói là hàng ngũ chiến đấu cho oai chơi, chứ thật ra cũng chẳng có khác gì hơn là vác tầm vong canh tuần trong làng. Treo lên mấy ngọn dừa sát bờ sông cái để canh chừng tàu tuần của Tây xuống. Tàu Tây có đi ngang đó mấy lần, Nhưng lần nào cũng đi tuốt, báo hại trong xóm, đánh mõ hồi một, đánh ván ngựa, khua thùng thiết vang rân. Và khi nào rảnh rang, mấy tay du kích trong làng, đi lùng kiếm, nhiếp xe cũ, để có thứ thép tốt mang về rèn kiếm, ba nha phi tiêu. Riêng bà Kiên, anh của tư cầu, thì có vẻ lăng xăng hơn hết khi chạy theo nhịp bồn, lúc nhảy qua thanh niên tiền phong. Rồi nhào sang Việt Ninh Vào lúc nào và rồi ở đâu Anh ta cũng làm coi xôn tụ hết Ngày này qua ngày khác Anh ta chảy lên chạy xuống trào ôn Để lãnh chỉ thị Vì nhờ đi vận động trước trên quận Nên anh ta đã chúc luôn chức vị Chỉ huy đội du kích xã Bên hông anh ta lúc nào cũng đeo lùng lẳng Một cây dao căm thật đẹp Và hai trái lựu đảm nội hóa Mà anh ta đã xin được của mấy anh lớn trên quận. Tây chưa thấy đâu, Nhưng suốt mấy hôm nay, Vài làng lân cận, Đã nhiều lần bị nạn thổ dậy, Và kỳ dậy này, Rất khủng khiếp hơn trước nhiều, Vì lẽ giản dị, Là ba ông đi cắp ruồng, Có thêm thế dựa nơi mấy quan lớn đã bắt đầu tấn công, chấn đóng ở một vài nơi trong tỉnh. Dân trong làng nhốn nháo cả lên, và ai ai cũng nơm nớp lo sợ, không biết bữa nào đây đến lượt làng mình bị đại nạn. Có người muốn tàn cư, nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng biết đi về đâu cho yên. Miệt trên, Tây đã tới đóng, còn miệt dưới toàn là những vùng có nhiều sóc. Ở giải rác khắp nơi Ban chỉ huy trên quận Bị làng giã thúc hối Phải giúp giải quyết Về mối hăm dọa nặng nề ấy Bèn hạ lệnh cho các làng Phải họp nhau lại Để ngăn ngừa nạn thổ dậy Và cách ngăn ngừa hiệu quả nhất Là kiếm ngay mấy cái sóc đầu não Để tấn công Trả đũa một vài lần Cho họ tờn Không dám lộng hành như trước nữa Thế là làng của tu cầu ở Và một làng nữa bên cạnh Liên kết nhau lại Để bàn cách ra tay Mấy anh lớn cấp phát thêm Cho một số lựu đạn nội hóa Và một mớ súng hai lòng Súng hơi tịch thâu của những tay điền chủ trước đây Tất cả đều đồng ý sẽ xuất quân Trong một buổi tối Có trăng non nhá nhem Và cái sóc được chọn lựa Lại là cái sóc bên miệt thơm ở Vì vậy tức Cầu là một trong những người hăng hái nhất Anh ta mong từng ngày, đếm từng giờ, cho mau đến lúc ra tay. Anh ta hăng hái, nhưng rất trầm tĩnh. Một thứ trầm tĩnh, gần như lạnh lùng. Chứ không phải thứ hăng hái, lao sao, bộp chộp của mấy chàng trai khác. Chưa gì đã muốn khoe rân đảm lược của mình. Chiều tối hôm ấy, sau khi chuẩn bị đâu đó xong xuôi, cả bọn lối ba mươi mấy người lặng lẽ kéo nhau lên đường. Họ lội băng qua đồng, rửa lên con lộ đá, dò dẫm đi xuống miệt la ghì. Từ cầu đặt chân lên con lộ này, như đặt chân lên một con đường báo oán chờ đợi từ mấy mươi đời. Anh ta mím môi, nhìn về phía hò mạ. Dưới ánh trăng lưu của đêm mồng sáu, Hàng cái còng trên gò mà, trước mắt Tư Cầu chỉ là một dãy bóng đen kịt như những hồn ma kết tụ với nhau. Những hồn ma bóng quế ôm lấy nhau trong ấy để nhìn ra đoàn người đi ngoài này khắc khoải, chờ giờ siêu tán. Tư Cầu nắm chặt lấy cái cán cây trường kiếm và bàn tay trái của anh, mân mê lên hai trái lựu đạn buộc bên hông. Vỏ ngang lạnh của lựu đạn làm cho tư cầu có một khoái cảm gần như man dở. Đoàn người lặng lẽ tiến lần về phía sau. <cười> tiếng chim gáo kêu tất khoảng rời rạc trên trót vót cành cây bàn mọc rừng rững trước một ngôi miểu hoang phế như những tiếng điểm lần lần của giờ phút báo oán và tiếng oang oác của mấy con chim heo kia mới thật đúng là tiếng kêu báo tử của một thứ sứ giả thần chết. Một phát súng nổ. lửa ném tung lên. Rồi những phát súng, những mồi lửa liên tiếp. Những bất ngờ, xanh trong sắc, lít tối Cửa chính phun phun chiếc tiếp tái nhà trong. Những chiếc sủa phong vân Tính bò giống Những đàn bà trẻ con kêu khóc om sào. Những người xuống cùng phòng. Ánh lá sa môi đầu xuống. Ánh người nhìn đến sắc người. <cười> làng, sau khi phóng mã sọc, đèn bao vây xung quanh, nấp vào trong bóng tối để chờ người ở trong chạy túa ra. Tức cầu lúc sau một cái bồ đập máu, vui kiếm liền hay và ánh lửa phun phụt cháy tiếng ống tre nổ lốc bốp, tiếng súng tiếng người kêu lên từng trận, hòa làn như chảy máu. Bỗng giữa khoảng khói tỏa mịt mù, có một bóng đen thấp thoáng. Tư Cầu giơ cao tay kiếm lên và chỉ chờ cho người trong ấy rối rắc ra là chém phập xuống. Nhưng Tư Cầu buông thõng tay xuống. Từ trong đám khói quờ quạng đi ra không phải là một người lớn mà là một đứa trẻ độ 5, tuổi trần truồng vừa đưa tay dụi mắt lia lịa, vừa méo máo kêu khóc. Tư cầu đứng lặng người không nhúc nhích, rồi như có cái gì nghẹn nơi ngực, anh ta đưa tay mở vội mấy nút áo cổ và không suy nghĩ gì nữa, anh ta chạy ra, níu tay đứa bé kéo tụt vào, quơ quanh móc quần tìm một chỗ giấu nó cho chắc. Sau cùng, như chợt nhớ lại chiếc bồ đập lúa, Tư Cầu bèn ôm sốc đứa bé lên, bỏ tốt vô trong ấy, giơ tay ấn mạnh đầu nó xuống. Thằng bé khiếp đảm ngồi co ro và nín <cười> Lửa vẫn sôi cháy trên dãy nhà, tiếng người khóc vẫn nổi lên từng trận. Thế thôi, sư bỏ chúng sang ngoài đường rồi. <cười> Trại bom có một căn nhà sàn mà lửa bắt đầu táp cháy một bên mái. Tức cầu bỗng thấy ba kiên từ trên cầu thang hấp tấp bước xuống, hai tay ôm cứng một thiếu nữ biên nằm rũ như đã kiệt sức vì dẫy dụa la hét tự bao giờ. Ánh lửa của đám hỏa hoạn ở hai bên dọi trờn vờn lên trên thân thể người thiếu nữ đang bị Ba Kiên ôm nâng lên cao để tiện bức mau xuống. Tóc cô gái xóa xuống, ngược nàng trống trơn và ánh lửa phản chiếu như dọi lên một pho tượng bán thân bằng đồng đen ta khéo nét. Chiếc váy của nàng còn mắc một bên chân và kéo rũ lê thê trên mấy bực thang tre Một đội viên du kích nữa. Từ trên nhà sàn vác mã tấu chạy ùa xuống sau lưng bà Kiên và dục anh ta. ăn bé nó lại phía cây rôm ở góc Trùng Châu kia kìa. Bà Kiên không trả lời mà cứ hối hả bước xuống. Tư cầu chạy lên trực sẵn dưới chân cầu thang. Bà Kiên ngừng đầu lên hỏi. Ủa mày đứng đây làm gì đó hả? Tư cầu chưa kịp trả lời. Thì anh ta cười và hất hàm hỏi thêm. <cười> Ê muốn theo kế cho tao không? Muốn thì đi. Ngon lành lắm nha. Vừa nói. Anh ta vừa lấn tư cầu qua một bên Bước sẵn tới Tư cầu giơ tay cản lại qua Anh để tôi nói cái này đã Bà Kiên sẵn rộng Mày có theo tao thì theo Chứ khoan cái gì nữa đó mày Tư cầu chỉ người thiếu nữ miên Nằm trên tay anh mình Anh làm cái gì kỳ vậy Bà Kiên bực mình Ủa mày khùng hả Rồi anh ta thản nhiên Ôm cô gái đi thẳng tới Tên bạn đồng đội hối hả Bước sát sau lưng theo hộ tống Tư cầu chạy vọt lên trận đường Bà Kiên đứng phắt lại Hỏi gần Mày muốn cái gì thì mày nói phất đi thằng nội Hay là có muốn hưởng trước tao thì cũng nói luôn đi Tư cầu chẩm giải đáp Anh đừng có nói giỡn anh ba Anh thả người ta xuống chứ làm như vậy coi không có được đâu ạ Bác kiên ngó tên đồng đội Cười rộ lên <cười> Ê, Nó nói vậy mà mày nghe được không mày <cười> Đoạn anh ta say qua tư cầu Nè thôi ta, Tao có lòng tốt Tao kêu mày theo Mày không chịu thì thôi Chứ đừng có nhảy vô cạn mũi cạn lái Tao không có được đâu nha mày Tư cầu lạnh lùng nói Mà tôi kêu anh thả cô gái này ra Bà Kiên cười khan Rồi kề vô sát mặt tư cầu hỏi bố mày trứng rồi sao hả tôi Thôi Giang ra cho tôi Tao còn nghĩ tới tình nghĩa anh em lắm Không thôi nãy giờ mày khổ rồi đó Tư cầu nhìn thẳng vào mắt ba Kiên Và lập lại Anh thả cô gái này ra đi Anh đừng có để tôi nói nhiều à Bà Kinh lại phá lên cười Rồi hỏi ganh <cười> Ê tư Tao chỉ huy mày hay là mày chỉ huy tao Mà bây giờ mày đã lĩnh cho tao đó mày <cười> Thì ai dành cái chất chỉ huy của anh đâu Và cũng vì vậy á Nếu anh làng chàng không nghe theo tôi á Tôi dìa báo cáo lên mấy anh lớn á Thì anh thắc hỏng á Tính làm hộp với tao hả mày Tôi nói thiệt đó Ê tư Bộ mày á Đành tâm làm vậy hả? Tôi không có làm Cũng có thằng khác nó báo cáo Thì cũng vậy à Thấy khỉ gì đồ tư? Tụi nó đang rần rần như vậy à. Ai đâu hơi sức để ý đến ai mày Thì tôi để ý vậy Mà tôi nói thêm anh nghe Anh làm bậy bà như vậy à. Tụi thổ nó chạy ngang qua Nó thấy được à. thì bà cứu ra Tên đội viên đứng bên cạnh ba Kiên Nói chen vô Có tôi găng chừng chứ bộ không sao Từ cầu cương quyết lắc đầu Tôi nói không có được là không có được. Nếu mấy anh làm tới á, phá đó. Cô gái Miên ở trên tay Ba Kiên, ngơ ngác hết ngõ Ba Kiên đến nhìn Tư Cầu. Hai tay cô ôm chặt lấy ngực và mấy lần cô ta muốn vùng ra, rồi hất hất bàn chân để kéo cái váy lên nhưng đều vô ích. ên càng ôm xít cứng thề anh ta chặt lưỡi rồi dịu giọng nói từ vậy tao hỏi mày tại sao mày muốn làm kỳ đà cảnguối tàu hoài hả vậy cho hồi đó tụi nó hiếp nó đông con vợ của mày đó thì được ha bố mày quên rồi hả tên đội ph lại nói vuốt theo ừ, bố anh không nhớ hai đã thành thổ đó mà. nó đè giờ anh đó sao Bây giờ tuổi gì mình tha cho cái con thổ cát này cái cầu thờ dài lắc đầu rồi ấp úng nói: "Tôi tụi buồn sao được, nhưng đâu có phải cô này làm như vậy đâu. Cô ta cũng chỉ là một cô gái. Một người đàn bà y như vợ tôi vậy. Kẻ ăn mắm, người cất nước, mình không có nên làm như vậy mấy anh à. Ít ơi. Sao mày không vào kiếm cái chùa nào Hay là chạy mẹ nó vô cái chùa mê ngay ở trong sóc mày này nè. Mày kéo đầu rồi đi tu Phật đi." Thời buổi cao trào đấu tranh lên Ào ào như vậy Mà mày ăn nói sao Tao nghe Ếo quá Tên đội viên chêm vào Ơ anh Tư ơi Bộ anh Tưởng ba cái con này nó, nó hiền lắm sao Trời ơi Mỗi lần tụi đàn ông đi cắp vườn Thứ bọn này nó theo rần rần Để mà hôi đồ đạc của bà con mình tôi nói chẳng nghe nha Ổ gà nó cũng hốt Áo quần rách nó cũng không có từ Nhiều khi tới mấy cái rế nó cũng sách luôn á Tôi cầu xua tay Tôi biết rồi Bộ người ta như vậy Mình cũng như vậy luôn sao Thôi bà Anh thả cổ đi cho rồi đi Anh là người lớn Anh làm chuyện đó Mang tai tiếng lắm Hay là tôi chỉ ăn cái món này nè Anh qua cái nhà sàn ở bên cạnh đây nè Tôi coi bộ nhà giàu đó Anh qua đó kiếm qua mớ bạc về Mua bảy con bò tơ khao tưởng anh em chơi Tôi coi còn được hơn à Mà nếu còn dư nữa thì mình đóng vô quỹ kháng chiến để xây xài lần hồi Bộ anh quên cái chuyện đó rồi sao Ba Kiên ngẫm nghĩ một vài giây Rồi buông tay quăng cô gái miên ngã chúi về phía tư cầu Tư cầu vội đưa tay đỡ Cô gái khiếp sợ Vừa đưa tay kéo vội chiếc váy lên Vừa ngước mắt nhìn anh ta Tư cầu xô nhẹ cô ta ra Cô gái chẳng nói chẳng rằng Phát chạy mất và bóng đêm Ba kiên chống nạnh, đứng nhìn rồi hất hàm hỏi tứ cầu. "Như vậy, vậy mày vừa lòng lắm hả? Cha, con nhỏ thiệt ngon à, chắc nịch. Mẹ nó không có được hướng gì hết Mà hồi nãy vô bắt nó bị mấy con mẹ già ở trong đập tao thiếu điều gần chết à." Nói xong, anh ta quay quà bước lại lên cầu thang che. Lửa đã bắt đầu cháy mạnh nơi mái nhà xứ. Mấy người đàn bà, trẻ con còn kẹt trong ấy, lấp ở những cửa, muốn chạy tông ra mà ngán sợ vì thấy có ba người võ trang còn đứng chặn ở cầu thang. Mấy người đàn bà thấy ba kim hầm hừ xông lên, họ kêu lên rồi chạy tót vô trong nhà. Ba kim đứng lại ở lưng trình cầu thang che, lúi húi, tháo cho đủ đạn, buộc đên hông ra. Mở chốt rồi giơ thẳng cánh tay Định quăng vô phía trong cửa Thấy vậy Tư cầu chạy tốt lên một mạch Nắm bàn tay anh ta lại Ba Kiên quay phắt đầu Nhìn xuống Cũng mày nữa hả Sao có gì mày cũng cản tới vậy mày Tư cầu níu hạ cánh tay Ba Kiên xuống Và dịu dòng năn nề Thôi mà anh ba Thủ này toàn là đàn ba con nít Mình giết làm chi cho sanh tội Hơn nữa Nó uổng mất một trái lựu đạn đi nữa Mình phải để dành để có việc xài lớn sau này chứ anh Bác Kiên chửi thề vang dân Rồi chặt lưỡi nói Trời ơi thôi buổi đánh giặt đánh giả lung tung Mà mày cứ sợ tội ngoại Thì mày làm ăn khí mốc gì được hả Và chuyến này Tao xin mày giải nghệ luôn đi Chứ đừng có theo tụi tao làm chi nữa nghe mày Thôi Thằng qua lục xác nhà bên cạnh Coi có tiền nông gì không Như vậy cũng có lợi hơn là đứng cà bà ở đây Bác Kiên vùng vằng nhét cây chốt vào khóa kiếp lụ đạn lại sự quát lên Thôi Mày gian ra đi Mà tao cấm mày theo tao nữa nghe Từ cầu đứng nếp qua một bên Nhường cho anh ta bước xuống Rồi lùi thủi theo sau Trời đã sáng bừng Mà sương mù ngoài sông cái vẫn chưa tan Hàng bần quen thuộc bên cồn Vẫn chưa thấy lỗ dạng Để khoe sắc xanh mướt dưới ánh sáng mai Như mọi khi Tư cầu dụng khẩu súng hai lòng Tựa vào thân một cây dừa lão Rồi vừa cua tay vung vai Vừa ngắp dài một cách khoái trá Phiền gác khuya của anh ta Thế là xong Cái khoảng gác gần sáng này Vốn là một cái khoảng đáng ngại nhất Vì nếu có tay đi ruồng bố, thì họ cũng chọn giờ đó. Tôi cầu tháo chiếc khăn tắm quấn cổ xuống, lau mặt. Rồi thông dung ngồi xuống dưới gốc dừa, móc túi nhái ra, vấn thuốc hút. Bỗng có tiếng sình xịch nho nhỏ Tư cầu ngừng tay vấn thuốc Ngó mong ra ngoài sông cái Sương mù vẫn còn dày đặc Anh ta bèn kê tay xuống sát mặt đất Lắng nghe Như một ông thầy thuốc Áp tai nghe ngược một bệnh nhân Nhờ nước nổi Nên tư cầu nghe rõ mồn một Tiếng xình xịch đều đều Mỗi lúc mỗi to dần Đúng là tiếng máy tàu Và đúng là tàu tuần của Tây Cái cầu vội Quang giấy thuốc Chụp lấy khẩu súng hai lòng Chạy thẳng lại một góc bưởi Rút cái mỏ che ra Đánh liên hồi Một chiếc máy bay chuồn chuồn Bay rè rè trên không Có lúc nó xà sát ngọn dừa Đào tới bảo lui mấy vòng Rồi bay thêm mất đồng bào trong xóm tố ra mạnh ai nấy quê những món đồ quý giá nhất để mang theo chảy trốn có người còn cẩn thận thả chââu thả bò đuổi heo quá là vịt cho quá và hết sau vườn mấy anh du kích xăng xái mấy khẩu súng săn mấy cây lá lãi, chạy đi tìm chỗ kích tư cầu cẩn thận chọn hai cái túc mới nhất cha và lòng súng rồi nằm phục vị bên bờ mương mắt khóe long lom ra ngoài sông cái. Thì bình minh thế nào tây cũng đến, mà khi thấy cái mũi tàu sắt đen xì lù lù hiện ra giữa khoảng sương mù gần kế sát bên bờ, tư cầu cũng đâm ra khớp. Anh ta cập kêu bạn đồng đội nằm gần đó. Ê, tụi rồi kìa. Anh này Nhổm người lên, nhìn kỹ xa phía sông, rồi vội đi tìm một chỗ trú ẩn khác. Vì có lẽ anh ta không tin tưởng mấy chỗ nấp cũ. Bọn lính Tây lỉnh kỉnh đồ bộ dưới mép sông. Tư cầu tháo trái lựu đạn hóa buộc nơi lưng ra. Đó là trái lựu đạn duy nhất của anh ta. Anh ta cẩn thận tháo cái chốt Rồi cầm lâm lầm nơi tay món khí giới Mà thùa bấy giờ Anh ta cũng như bao nhiêu chàng trai khác trong làng Đều coi như là kỳ cướm lắm Tức cầu chờ cho địch đứng lại hơi đông đông Để ra tay Nhưng mấy lần họ vừa lên tới bờ Là tàn ra ngay Cuối cùng không đợi được nữa Anh ta bèm bậm môi Tùng mạnh quả lụ đạn vào một nhóm 5-6 tên lính vừa mới đặt chân lên mí đất Trái lũ đạn rất bịch xuống một đám cỏ Một tên lính Tây trông thấy la hoảng lên Và cả bọn nằm dạp xuống đất Tư cầu nhướng mắt Vảnh tay chờ đợi một ánh lửa lé lên Cùng một tiếng nổ vang trời đất Nhưng tất cả đều im bặt Lúc nãy còn mấy tên lính Tây xì xào Thì bây giờ cũng đến thinh luôn Sự im lặng nặng nề Làm cho tư cầu mướt mồ hôi chán Bỗng một tên lính Tây cười rộ lên Rồi những tiếng xì sồ tiếp theo đó Tư cầu luống cuốn Chụp đứt khẩu súng hai lòng Anh ta vừa mới dơ đầu súng lên Thì hàng loạt súng máy ở dưới mé sông Quạt lên tới tóc Tư cầu bóc cò liền hai lần Tiếng nổ của khẩu súng hai lòng Như bị những tiếng nổ sòn tan Của súng máy địch nuốt đầu mắt Và cố nhiên là không ăn nhầm vào đâu cả Tư cầu hút hoàng Môi hai bì đạn khác tra vào Bóp cò, súng chỉ nổ có một phát, còn một cái bì đạn sau, lép đồn. Tư cầu liếc nhìn sang bạn đồng đội núp gần quanh đó, thì thấy bốn bè vắng tanh. Khói thúc súng khép nghẹt lan tràn, lấn cả sương mù buổi sáng, đã bắt đầu tan dần... Theo ánh mặt trời lên Có lẽ Am hiểu tường tận về tình hình địa phương Nên sau khi dè dặt ban đầu Và nhận thấy không có phản ứng gì đáng kể Địch quân Mỗi lúc mỗi túa thêm ra đông Và tiến bừa tới Như không ngán sợ gì nữa Tư cầu vội nắm chặt khẩu súng Nhảy xuống một xẻo nước gần đó Nương theo mấy rề lục bình Để đi lần về phía trong ruộng Nước dưới sẻo chỉ ngập đến ngực anh ta Bỗng, anh ta nhớ trượt đến mấy bì súng Còn trong túi con rắt ngang lưng Và cố nhiên là bị ngâm sâu dưới nước Nhận thấy không còn xài gì được nữa Vì vỏ giấy của bì súng đã nở phòng ra Anh ta vội tháo cả túi đạn Đem giấu luôn vào một bụi gốc kèn Sát bên bờ Và nhét luôn cả khẩu súng vào trong ấy Rồi lấy lục bình phủ lên Anh ta lội trở xuống nước Lần mò đi được một đổi Rồi dừng lại nghe ngóng. Thấy bốn bề yên tĩnh, Anh ta vội vói tay níu một cành cây Xe ra để trèo lên bờ. Tư cầu vừa nhoi đầu lên, Thì một mũi súng đen ngòm Từ một gốc cây trên bờ Chỉa ra và trong ngay đầu anh ta. Tự nhiên, tư cầu muốn phát chạy, Anh ta không biết rằng mũi súng kia Có thể nhả đạn bất kỳ lúc nào. Anh ta mới vừa quay lưng, Thì nghe một tiếng quát kinh hồn Rồi một bàn tay to lớn Chụp lấy cổ mình Quật ngã xuống Tên lính Tây quơ quơ họng súng trước mặt anh ta Và hất hàm hỏi tiếng lờ lớ Việt Minh thanh niên Tư cầu lắc đầu lia lia Và ngó lom lom họng súng Anh ta chắc chắn thế nào rồi đây Những chàng đạn sẽ đua nhau túa ra Từ cái miệng đen ngòm ấy Để ghim Để xoáy vào ngực và bụng mình Một viên thông ngôn Tiến đến bên cạnh anh ta Và lấy mũi giày khèo khèo vai anh ta. Ê tụi, súng ống đồ lấy màn ra. Không thôi, ạ ông bắn nát ốc nè. Tức cầu nhanh nhó đáp. Ý trời, ông đừng nói vậy không có nên à. Tôi dân mần ruộng mà súng ống đâu có. Ông làm ơn nói với tay màu mau. Không thôi, à. ông lấy cò bậy chết tôi à. Tức cầu hơi ngạc nhiên. Vì nhận thấy sao mình nói dối một cách lưu loát. Vậy y như thật vậy. Tên thông ngôn ngắm nghĩa một hồi, như muốn xem tướng. Rồi hắn ta quay sang tên lính Tây, nhún vai, lắc đầu. Đoạn hắn hỏi thêm. Diệt Minh ở đây có đông không mày? Tụi nó đâu mất hết rồi ha Dạ, đông lắm ông ơi, mà người ta đi hết rồi. Tên thông ngôn dây qua, nói lại với người lính Tây. Rồi ra hiệu cho tư cầu đứng dậy. Thôi, đậu vui tối Ừ, đứng lên. Hoàng lớn biết mày là Diệt Minh, mình tha cho mày đó. Tư cầu giật mình đánh thoát. Rồi lính quính đứng dậy hỏi Vậy vậy tôi đi về nhà được hả không Tên thông ngôn đưa tay níu áo anh ta lại Khoan đã, làm gì mà gấp dữ vậy? Đây nè, mày lại chỗ gốc cây kia Ma dùng cái túi trước bình điện ra vô của lớn đó Rồi đi theo ông lớn Đừng có chạy bất tưởng nha mày Mày chạy là ta phơ liền à Ráng đi về rồi ông thưởng bánh mì đồ hộp cho mạng Tư cầu nhắn nhó chỉ chỉ cái túi đựng vật liệu truyền tin Ờ, trời ơi tôi mang cái này rủi mấy ông bên kia Tưởng lầm tôi là phe mấy ông rồi nổ bất tử làm sao đây Tên thông ngôn cười xoa Nếu mày cải lý không đi thì tao nổ mày trước cũng vậy ạ Tên lính Tây lại la lối như có vẻ hối lên đường cho mau Từ cầu đành đi dề lại góc cây Mang túi dụng cụ lên vai Và lùi thủi đi theo túc lính Lội băng qua đồng tiến về hướng cầu kè cầu thầm nghĩ, chắc Tây nó đổ bộ lên đây để đánh bọc hậu bên ấy. Không biết có ai chạy rút cho mấy chả hay không mà. Và mỗi lần tóp lính nổ súng vu vơ hoặc thận trọng dò bước là mỗi lần tư cầu lên ruột. Anh ta cứ thắc mắc nhất là về cái điểm rồi bậy bên mình bắn lầm, chà ở bên cầu kè mấy chả có súng móc và lựu đạn ăn lê, mấy chả mần mình Chết dính trùm với mấy ông Tây thì bậy quá Chết như vậy chẳng có mát thuộc tí nào Tùy thế Tư cầu và cả bọn lính Tây Đều được bình yên vô sự Đi đến lỗ cái Vừa trông thấy hàng còng xanh uông um Chạy dài theo hai bên lề lỗ Tư cầu bỗng thấy như trồn chân Lại con lỗ đá hướng lên chảo ôn Hướng xuống La Kỳ, cầu kè. Tư cầu vẫn giữ một ấn tượng nặng nề về con lộ định mạng ấy. Đó như là một thứ danh giới mà mỗi lần tư cầu đặt chân bước lên là mỗi lần cuộc đời anh ta phải hứng chịu bao sự đổi thay, bao chuyện thử thách. Mặt trời đã lên cao, tư cầu khom lưng, Đeo túi vật liệu lùi thủi lê bước giữa hàng lính Tây Như đi sâu vào chỗ hẹn của định mạng Hai đơn vị của Pháp Đã nối liền nhau tại quận cầu kè Thế là quận này đã bị chiếm đóng Toán lính dẫn tư cầu đi Đó là một toán lê dương Túa ra đi tắm cho mát Hoặc đi kiếm dừa uống cho đỡ khác Sau một lúc đi bộ vất vả Tư cầu có cầm tường Như không ai thèm để ý đến mình hết Anh ta ngồi cú rũ dưới góc me Bên cạnh mấy thùng đạn Với một vài anh nông phu khác Mà Tây cũng bắt khuôn vác đồ đạc đi theo Như trường hợp của mình vậy Tư cầu bỗng nảy ra ý định trốn thoát Anh ta lấm lét nhìn tới Nhìn lui Rồi khều mấy người bạn cùng trong cảnh ngộ Nói nhỏ Ê tôi coi cái dèo này Tụi mình có thể trốn được đa mấy anh Có gì tôi vô trước nha một bác nông phu đứng tuổi cựu liên. À, à, không có được đâu. À. À, mấy cha rụt rịt tuổi nó bằng cái giò à. em mà sống đi trước tuổi tôi rủi kẹt ở lại tây nó hết à, thì sao? Trong lúc tư cầu và bác nông phu ấy cùng mấy người bạn đồng cảnh còn đang thì thầm bàn tán về vấn đề trốn đi thì đã thấy bọn lính nhốn nháo tập hợp lại. Chỉ có một tốp là còn ở lại chiếm đóng, còn bọn lính Lê Dương Đều lịch kịch mang đồ đạc lên xe Và tất cả đều có vẻ hối hả lắm Rồi 5-6 tên Súng ống cầm tay Tiến xâm xâm ngay lại chỗ bọn tư cầu đang ngồi Tên thông ngôn cũng sang sái đi bên cạnh Nét mặt có vẻ nghiêm trọng Đến nơi Bọn lý dùng mũi súng Hất hất ra hiệu cho cả bọn tư cầu đứng dậy Và đi tới Tư cầu lo lắng hỏi tên thông ngôn Ờ ông ơi Bây giờ mấy ông dắt tụi tôi đi đâu vậy Ông làm ơn nói với mấy ông thả tụi tuổi này về Đi hồi sáng sớm tới giờ chưa có hộp cơm à. Tên thông ngôn hơi nhách mép cười Nhưng sửa nghiêm mặt ngắt ngang lời tư cầu Thả mấy cha hả? Thả xuống trầu bà Thủy thì có Câu nói đó như thắng đứng một lượt những bước chân của bọn tư cầu Ai nấy đều há hốc miệng không nói lên một lời nào Để rồi cùng quay về phía trước Đúng rồi Lính Lê Dương Đang dẫn họ đi về phía hướng cầu tàu Ngoài sông chợ Bọn lính lại quát tháo Dục họ cất bước Một vài tên nóng này đã dùng mũi súng Chĩa vào sau lưng Đẩy tới Hoặc lấy bá súng Xua đuổi Bắt họ phải tiếp tục đi Bác nông phu đứng tuổi Sụp sịch khóc Kêu vợ, kêu con Giáo trời, giáo đất Làm cho mấy tay thanh niên khác Cũng đâm ra mũi lòng Vừa mới đặt chân lên thành ván đầu tiên của cầu tàu Bác nông phu khóc giống lên Và không chịu đi tới nữa Hai tên lính quát tháo Xô đẩy Đánh đập thế nào Bác ta cũng nhất định ghi lại Còn bọn tư cầu thì đã ra trước Đứng xếp hàng một bên cầu Kẻ nhìn xuống dòng nước Đang chảy xiết tới dạ cầu Người ngừng đầu lên Nhìn một đám mây trắng Đang hững hờ trôi chầm chậm Trên nền trời xanh biếc Và cũng có người tò mò Quay lại nhìn bắc nông phô Nhìn lại người bạn đồng hành Còn muốn trì hoãn cuộc Đăng trình kia Trên phần tư cầu, anh ta đứng ngẩn ngơ một hồi, lòng vừa lo sợ vừa rối bời. Cuối cùng, như có một ánh sáng lóe lên trong trí não, anh ta vội nhìn xuống mặt nước, ước lượng từ chỗ mình đứng xa tới mép cầu, liếc mắt canh chừng mấy tên lê dương và định bụng sập phóng ra nhào đại xuống sông, rồi muốn con mất chỉ đó thì phú cho sự rồi may. Bỗng có tiếng bắc nông phù. Ôi, ơi, là giống lên như một con heo sắp bị thập huyết, làm cho tư cầu quay lại nhìn. Hai tên lính nổi nóng, nhảy vào ôm xốc nách bắt tà. Ôi, thôi, thôi, đây, Ra phía đầu cầu tàu, gần tới nơi. Họ xô Bắc Tà ra trước, bất thoảng nhìn xuống mé nước, rồi chới với chạy ngược trở vô. Hai tên lính, như đã quen thuộc với cảnh đó, thản nhiên lên cỏ súng tiểu liên và không buồn nâng súng lên, họ cứ tiện tay riên liền hai loạt hơi đục chéo vào nhau. Bắc nông phu chỉ kịp rú lên một tiếng, hơi gặp người ra đằng trước, loạn choạng trong một đôi giây, rồi té lật nghiêng qua một bên. Một tay bắt cột quờ quảng như cố níu đi thanh ván cầu Nhưng rồi cả toàn thân lại rơi tõm xuống sông Hai tên lính không bảo nhau Mà cùng bước ra phía đầu cầu trông xuống Rồi bọn lính chia nhau Dắt từng người một ra phía đầu cầu Bắn đạp xác xuống sông Từng loạt xuống nổ chết chúa Từng tính tay thép vang lên tôi cầu nhanh mặt ngó đi trước Anh ta cuốn cuồng vừa khích sợ vừa lo lắng Người thứ ba, thứ tư, thứ năm Thế là đến lượt anh ta Không thể trần chờ gì nữa Anh ta nhuống chân định phóng đại xuống sông Nhưng một bàn tay lông lá vàng hoe Như trực sẵn từ bao giờ Thộp ngay ngược anh ta lại tư cầu đồ mô hôi hột Từ từ quay đầu nhìn Đúng là tên lính Đã bắt anh ta lúc ban sáng Tên lính có hàm dâu quay nón Như dâu bắp Anh ta nghĩ thầm Chắc cái thằng này nó muốn dành cái phần hạ mình đây à? Mà quả đúng như vậy Đến lượt tư cầu Kẻ cuối cùng bị đem ra bắn Có một tên lính khác nhảy xô lại Kéo anh ta đi Thì bị tên dâu quái nón cự nữ hất ra Tên kia bực tức Nói lát nháp hồi Rồi hầm hờ đứng chống nạnh một bên đó Vì tên dâu quái nón vốn là viên đội Lê Dương Chỉ huy cả bọn của hắn ta Sợ tư cầu phát nhảy xuống sông Nên tên đội xô mạnh anh ta vô phía trong cầu Rồi từ từ móc khẩu côn đeo xe ở một bên đùi lên Mắt vẫn lom lom canh chừng anh ta Tiến rắc lên cỏ súng của tên đội Làm cho tư cầu giật mình đánh thoát Và thấy cái gì như đau nhói trong lòng ngực Qua một giây bối rối Anh ta bình tĩnh đi lại phía đầu cầu tàu Như là sẵn sàng đi vào chỗ hẹn của tử thần Nhưng tên đội dâu quay nón mỉm cười tinh nghịch Nhìn anh ta Rồi bước mau ra giơ tay trận anh ta lại Nói một câu gì đó Có lẽ là một câu chế diễu Rồi xô mạnh anh ta Lùi về chỗ cũ Tư cầu Bỗng cảm thấy như trời đất tối sầm lại Anh ta định bước ra đầu cầu tàu Như ngoan ngoãn chịu chết Để rồi phóng đại xuống sông Trước khi tên đội Hạ thủ Nhưng tên đội ấy quá tinh khôn Hắn bước lại gần tư cầu Nắm lấy vai anh ta Ấn mạnh bắt ngồi xuống Rồi lạnh lùng Sơ mũi cây côn lên ngang bằng tay anh ta Bóp cò Tư cầu nhắm tít mắt lại Nhưng anh ta chỉ nghe Có tiếng cắt trên đầu Rồi tứng chịu thể Ôm sòm của tên đội Tư cầu mở mắt ra Nhìn lên Đúng là khẩu súng không nổ Vì đạn lép Anh ta mừng quính Mừng đến chảy nước mắt Nhưng bỗng anh ta há hốc miệng ra Kêu lên một tiếng Vừa ai oán Vừa khiếp sợ Tên đội đang lấy viên đạn lép ra Và lên cò Đẩy một viên khác lên Tên đội đưa mũi súng lên Tư cầu rất kinh hoàng Nhưng cũng ngó lom lom Và miệng súng ác nghiệt kia Tên đội vẫn chưa bóp cò vẫn gim khẩu súng ngang màng tai Tư Cầu. Hắn có vẻ suy nghĩ, vì hắn vừa thoáng thấy vẻ mặt tuyệt vọng quá đỗi của con người trai trẻ vừa mới thoát khỏi một lần bàn tay của tử thần. Bỗng, hắn hạ khẩu côn xuống, cười phá lên rồi đưa tay đấm mạnh vào đít Tư Cầu, làm anh ta té nhúi nhủi, đoạt khoát tay ra hiệu bảo đi. Tư Cầu đứng dậy, ngơ ngác nhìn tên đội, như có vẻ không hiểu. Hắn lại cười và vừa chỉ vào khẩu súng vừa hỏi bỡn một câu. Tên thông ngôn liền chạy lại. Ông lớn tha cho mày đó. Tư cầu chỉ vừa nghe kịp câu đó là co giò phát chạy ra phía đầu cầu để lên đường lộ. Nhưng cũng vừa lúc đó tên lính dành phần hạ anh ta lúc nãy đã xách cây tiểu liên chạy ra níu anh ta lại và xô anh ta ra phía đầu cầu tàu. Tên đội dâu quay nón tức giận xông vào. Đứng chen vào giữa hai người Rồi hắn ta và tên lính định không buông tha tư cầu To tiếng với nhau một hồi Tư cầu hồi hộp theo dõi cuộc cãi vã Mà anh ta dư biết là một cuộc rằng co Giữa cái sống và cái chết của mình cùng tên đội gạt tên lính kiêu qua một bên kêu tên thông ngôn lại truyền một lệnh gì đó tiền thông ngôn vội chạy lại tư cầu Ê, tôi ông tha cho mày đó tôi cầu mừng rỡ Hoài Liên <cười> vậy vậy tôi về được chứ không tiền thông ngôn lắc đầu khoa đã ông tha là tha chết cho mày cho ông phải giữ mày lạiãi lên Cần Th để ở trên người ta muốn làm thật làm cái gì mày đó thì làm tôi cầu hấp tấp năn nhỉ <cười> trời ơi. Ông nói để ông bỏ tù tôi dưới này được không Tương thông ngôn lắc đầu Đâu được mày Ở dưới này mấy ông mới xuống đây Nhà cửa ở đâu chứ mày Nếu mày muốn ở lại Thì mấy ổng có gửi mày xuống ở dưới bà Thủy Thì ráng chịu nha cái cầu vá này vậy, vậy ông nói ông tha tôi làm phước ha, ôi Phước đức gì mấy ông mày ơi Bị thằng kia nó cản mũi cản lái Không thôi ông xếp ổng tha mày mất đất rồi Thôi mà chưa khó đi Còn có đường hơn Chứ ở đây Mai chiều gì đây Mấy ổng buồn buồn Xách đầu mày ra Cắt bùm Thì mệt ạ Tư cầu cúi đầu Thở dài Tên thông ngôn lại hối Bây giờ Đi theo tao tội Đoạn hắn níu áo tư cầu Kéo lôi đi về phía Một chiếc xe vận tải Đầu ở gần chợ Đến nơi Tên thông ngôn tìm khúc dây điện thoại nhà binh Buộc hai cầm tay tư cầu lại Rồi đẩy anh ta leo lên xe Tư cầu ngồi bệt xuống sàn xe Tựa lưng vào những bao bị Thùng đạn Chất ngồn ngang trên ấy Ở hai hàng băng cây hai bên Bọn đính ngồi cầm súng Thản nhiên như không Có tên đưa mắt nhìn anh ta một hồi sự không thèm chú ý nữa Có lẽ Họ cho anh ta cũng giống như bao nhiêu đồ xếp đống dưới sàn xe kia. Với lại, tên nào tên ấy cũng có vẻ bơ phờ bể hoài sau một cuộc hành quân, tùy không có gì cam go nhưng mệt nhọc và tẻ ngắt. Hơn nữa, trên đường chinh chiến của những binh sĩ Lê Dương ấy, từ Âu Châu, Phi Châu cho đến mảnh đất của Á Châu này, một sắc chết, một tù binh. Đối với họ, quen nhàm, Và không có nghĩa lý gì nữa hết Sau khi tập họp xong xuôi Đoàn xe tức tốc lên đường bọn lính Tây có vẻ vội vã lắm Hình như bọn chúng bị gấp rút gọi về Để đi tiếp viện Ở một vùng nào đó Tư cầu có lúc nghe thấy Mấy tên lính xì sổ nói chuyện với nhau có vẻ cành nhánh cừ nhừ lắm anh ta định hỏi một tên thông ngôn ngồi gần đó nhưng phần tiếng xe chạy kêu rền phần ngán vì thấy tên này đang lim dim ngủ gà ngủ gật nên đành nín thinh luôn Xe nối đuôi nhau chảy nhanh như nút trọn con đường dài Tức cầu chỉ còn nghe tiếng gió vù vù Tính máy xe đều đều Và thỉnh thoảng tiếng đồ đạc sốc nghe ầm ầm Trên khoảng đường nào quá xấu Mấy tên lính cũng lặng trang Có nhiều tên đã nguèo cổ ngủ một cách ngon lành Tức cầu ngoái cổ ra nhìn hai bên đồng ruộng Xe đã chạy quá xa Những nơi quen thuộc cũ Mé ruộng phía hướng đi về phía nhà anh ta Đã khuất mất tự đời cố lũy nào Tư cầu ngồi dưới sàn xe suy nghĩ Lo lắng đủ thứ chuyện Không biết ở nhà có sao không Có ai hay biết gì chuyện anh ta bị bắt chăng Và không chừng đến giờ phút này Ở nhà đã tưởng anh ta chết rồi cũng nên Ai bên đường mỗi lúc mỗi đổi thay mỗi thêm xa lạ càng làm chất cầu thêm chiếc biếng trong lòng sao vượt qua mấy cái ủ đất chứa ngại vật mà Tây đã san bằng rồi lịch kịch bò qua một đoạn đường bị đào phá và được lấp sơ lại một vài câu khẩu hiệu nguệt ngoạc nằm bơ vơ trên tấm vách đất của một điếm canh trống rỗng bên vệ đường tất cả những thứ đó làm cho Tư Cầu thêm giàu lòng và có một cái gì bỗng nhiên làm cho anh ta nghẹn ngào rồi như chán trường một cái gì ở đâu đâu sẽ đến ngã ba, lối quẹo về Cần Thơ, lối thẳng lên Sài Gòn thì ngừng lại. Một vài tên lính nhảy xuống, nói chuyện với tóc lính đóng bốt ở đó, rồi lại leo lên và đoàn xe tiếp tục chạy thẳng về hướng Sài Gòn, chứ không qua Cần Thơ. Tư cầu nóng nóng nhìn kỹ hai bên lộ một hồi, rồi xanh nghi làm gan hỏi đại tên thông ngôn. Ờ, ông ơi, bộ Bộ xe không muốn qua Cần Thơ sao tin này lơ đãng lắc đầu Tức cầu hoảng hút hỏi John Trời ơi sao hồi sáng ông nói ông đưa tôi lên Cần Thơ Ông làm mơn nói lại với mấy ông Coi ai là gửi tôi lại ở cái, cái bót nào gần đây cũng được Ô, Ông làm mơn dùng đi ông Ông kêu xe tốt lại Mày á Mày là anh chàng á Mấy ông thấy mày dài phát quăng xuống bương ruộng bây giờ Xe người ta đang chạy rút về Sài Gòn Mà mày biểu tốt chứ Thôi Điều khó là Sài Gòn chơi đi tuổi. Mấy tuổi dân ở Miệt vườn mà có dịp lên Thành Gòn chơi đó mày. Tức câu nói gần như méo. Tôi tôi ông ơi, cái chuyện lên Sài Gòn đó tôi tưởng tới già rồi mà, mà mấy mấy ổ muốn quổng trở tôi lên trển làm chi không biết nữa. Đành vậy. Mấy cái bọ dọc đường không có ai tránh mày hết á thì làm sao? Thôi. Mày chịu khó lên trển một chuyến cho biết cho người ta. Ở tụa thì ở đâu mà chẳng được mày? Bị xe của mấy ông gấp về Sài Gòn để đi trăng pho, ở chỗ khác, trên là miền đông gì đó, nên không có thể ghé qua Cần Tho được. Tư cầu chán nán, ngả lưng vào bao đồ, đưa mắt nhìn khoảng đường đá, chạy như không bao giờ dứt ở phía sau. Nhìn đầu xa sau, lù lù sông tới như muốn xua đuổi anh ta, đi sâu vào một tương lai vô định.